Các bạn đang nghe tại đọc audio .net. kịch có Người mẫu am hiểu đẹp người đẹp nét hoặc là nghiên cứu sinh thiết thị đại học. Cô tập hợp tất cả những người này đều là cam tâm tình nguyện vì cô mà ra sức làm việc, tạo ra một quốc gia tình yêu lý tưởng. Số khách hàng tới cửa xin giúp đỡ hàng tháng đều tăng cao, mang đến rất là nhiều cờ cải cho công ty. Nhưng mà cây to thì đón to lớn, nhất là cái nhóm này đã tranh giành khách hàng rất là khốc liệt. Công ty cố vấn tình yêu hôn nhân thái giao có năng suất cao có trách tránh khỏi sẽ dẫn đến các đồng nghiệp các ghen tị lẫn nhau cho nên đó là trách nhiệm của người bảo vệ để tránh các doanh nghiệp ác ý hãm hại hoặc là dùng thủ đoạn để tiện đà kích công ty mà đối tử cạnh tranh lớn nhất của công ty ma đoi thu là Lý Ký chính tiến xã ngay ở gần mấy con phố này Lý Ký bên kia làm ăn như thế nào rồi Thiên nhu đạo cất tiếng nghe nói mấy tháng gần đây Công suất làm việc của bọn họ tăng lên rất nhiều. Cái công ty dùng thủ đoạn nhỏ để kiếm tiền này. Ai mà tới cửa chứ? Tiểu tranh cười nhạt nói. Không phải tất cả khách hàng đều thích phương pháp của chúng ta. Muốn sử dụng mấy thủ đoạn dữ sội thì đi tìm lý ký thôi. Thái sao cất tiếng thở dài? Ai, cái này được gọi là ngưu tầm mưu, mã tầm mã nha. Trở thành kinh thường mà hư lạnh một tiếng. Cũng không cần nói chuyện của bọn họ nữa. Mau đi làm việc đi. Chỉ cần bọn họ nước giếng công phạm nước sông với chúng ta thì tôi sẽ đổi tên càm tạ trời đất lắm rồi. Trong chốc lát, một nhóm người đàm tiếu đều tự mình làm việc của mình. Không bao lâu Tiểu Mai, tổng đài viên điện thoại chạy đến cất lời thông báo. Giám đốc à, có vị khách chỉ tên tìm chị kia. Thái giao công ngừng đầu mà cất tiếng hỏi. Là ai thế? Là một người đàn ông ạ? Tiểu Mai dừng một chút, thầy giám đốc không có phản ứng gì, liền thận trọng bổ sung thêm một câu. Là một người đàn ông rất là anh tuấn Thoáng chốc ánh mắt của toàn bộ mọi người đều sáng lên, ánh mắt mập mờ cùng với mấy cái lỗ tai đều dòng lên để tập trung vào chỗ của giám đốc. Đến đệ ủy thác sao? Ngay cả mày của tạ Thái sao cũng chẳng đề cập đến, không hứng thú lắm mà cấp tiếng hỏi. Tiểu Mai nói ra điều trọng điểm kính bảo. Không phải, đối phương nói là bạn trai của chị. Thật là kinh ngạc khi nghe thấy điều này. Một người luôn tuyên bố ông chủ nghĩa độc thân như bà chủ đây, cuối cùng cũng đã nghĩ thông suốt. Đúng là một đại tin tức mà. Cuối cùng Tạ Thái Giao cũng ngẩng đầu lên. Kiển trách nhóm nhân viên kia cứ tra hô không ngừng. Mấy người cao hứng cái gì thế hả? Tôi không có bạn trai nha. Thoáng chốc mọi người lại im bật. Có người thẻ lưỡi, có người cười trộm. Biết sắp có trò hay để xem rồi. Tạ Thái Giao một bụng tức giận nhìn về phía tiểu may. Ngày này lại dám mạo danh là bạn trai của tôi. Được thôi, để xem tôi chỉnh án như thế nào đây. Không phải là người... Mà chính tiến xã lý ký phái tới chứ Muốn dùng Mỹ nằm kế để lừa cô hồn vốn Nghĩ đến Mỹ yêu đi Người ôm chủ nghĩa độc thân như cô Ghét nhất là đồ đàn ông vô liêm sỉ đến xây xưa Bây giờ có người tự xưng là bạn trai của cô Cô rất muốn gặp cái người tài ba này là ai Lại có thể dám chờ cháu mà tìm đến tận đây Vì vậy cô đứng lên nghiêm giọng nói với tiểu may Mau đưa tôi đi gặp hắn Trỏ hay đã lên sàn rồi Mọi người trao đổi ánh mắt tràn đầy ăn ý Đợi bà trồ đi ra khỏi phòng, thì toàn bộ đều đứng lên chạy về phía cửa. Đừng có đẩy, tôi trước tôi trước. Đang đùa hả? Mọi xem kịch hay đương nhiên phải cấp được vị trí tốt. Đến trước thì giành chiến thắng nha. Kết quả là, Nam Anh Tuấn, nữ thanh thú, quần tử thục nữ số đầy lẫn nhau, trở thành một phóng viên bắt quái. Thật không nhìn ra cái hình ảnh kéo quần áo, xé cả là vạt câu lỗ mũi. Chỉ vì nhìn xem cái tên nào không biết sống chết, lại dùng cái chiêu thối như vậy để mà theo đuổi bà chủ. Mặc dù la thối nát, nhưng cũng rất là có dũng khí. Đương nhiên là phải nhìn thật lâu rồi nha. Vừa tiến vào phòng khách, tạ thái giao liền cất quat hỏi. Là ngay nào có biết dấu hổ? Nó là bạn trai của tôi hả? Màu nói tên đi. Đừng nhìn cô mặt mũi hiền lành, mà nghĩ rằng yếu đuối có thể dễ dàng bắt nặt. Cô chính là cao thủ judo đô cấp nam nha. Bên cạnh cửa sổ, phòng khách có một người cao ráo, quay lưng về phía cửa, hai tay nắm ở phía sau. Nghe thấy tiếng tách của cô bèn chậm rãi xoay người lại. Khi nhìn rõ diện mạo của đối phương, thì ta thái giao ngây ngoài ra. Là anh ư? Có thể là anh ta ư? Mạnh hiên ngang. vốn dĩ cô định khi nhìn thấy đối phương, sẽ kèo nghi thức mà tắt một cái để mà chở tà. thế nhưng khi nhìn thấy đối phương rồi, thì cô liền giật mình, không nghĩ tới người này, lại tới cửa để mà tìm mình. Xin chào. Mạnh hiên ngang hơi cong mình, thái độ lễ phép kính cần, vẫn chưa bị tư thế cả phố lớp miệng em cổ cô dạ cho bỏ chạy mà ngược lại anh thầm thưởng thức quan sát cô. Khác với ngày trước, đó còn nhõng nhẽo yếu đuối, cổ trước mắt bây giờ trong giải giang linh hoạt, cả người tràn ngập khí thế của Nghe truyện hot nhất tại đọc